các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không người nào dám mở miệng từ khước. Gã lặng người cúi xuống rồi chỉ một vài giây sau bình tĩnh đưa ra kết luận là sở dĩ ông từ chối bởi vì ông còn giữ kẽ. Việc trực hỏi Cưới Phượng phải coi là một vinh dự lớn cho cả nhà ông, không thể nào ông dám từ chối, nhưng ông không thể tỏ vẻ hấp tắc vô vập vì sợ trực khinh ông ham tiền. Ngĩ như thế nên trực hẳn nhiên tiếp. Thưa bác, cháu đã bàn chuyện với bác gái và Phượng. Trước đây Phượng vì nhẹ dạ nghe lời Mạc nên có hứa với Mạc và nhận quà cưới của nhà người ta. Cháu sẽ trả lại, bác cứ an lòng. Bố Phượng bực mình vì giọng điệu tự tin của Trực, ông cố nhịn để hỏi ngay gắt. Ông nói: "Con Phượng nhà tôi nó không có nhẹ dạ đâu. Chính chúng tôi bằng lòng gả nó cho cậu Mạc vì cậu ấy đàng hoàng." Và lại gia đình bên ấy sang tận đây hỏi cưới, đầy đủ thủ tục. Chứ không phải hai đứa chúng nó thậm thuộc với nhau. Thưa ông, chúng tôi cổ lỗ lắm. Ông tha lỗi cho. Nhưng chuyện hôn nhân thì phải có người lớn. Tôi hỏi câu này không phải. Nhưng mà gia đình nhà ta hai cụ còn cả không, thưa ông? Trực thấy tình huống không xuôi chiều như mình dự đoán. Gã u ớ đáp. Dạ, cháu chỉ còn bà chị. Dạ. Ông bố Phượng tiếp lời: "Vâng, giả như con Phượng nhà tôi không vướng mắc cậu mạc thì ông cũng phải mời bà chị ông lại gặp chúng tôi nói chuyện. Nhưng ông bảo là ông không có thời giờ thì tôi xin thương ngay, để khỏi mất thời giờ của ông là cháu Phượng đã có chồng rồi, xin ông tìm nơi khác." Câu nói tàn nhẫn quá làm Trực nghẹn lời, mặt nóng bừng vì không ngờ người ta dám ngang nhiên đuổi gã như vậy. Phượng tái mặt nhìn bố oán hận giếng bà mẹ thì run rẩy muốn xông lại móp cổ ông chồng khờ khạo. Trực đứng dậy hơn dỗi. "Thôi, cháu xin phép hai bác cho về." Gã đi nhanh ra cửa không bắt tay bố vợ. Hai mẹ con vội bước theo, dùng hết lời lẽ để xoa dịu trực. Bà mẹ sum soe phân trần. Ừ, à, à, "Ông nhà tôi lúc này trong người không được khỏe ạ." thành ra ăn hóa nó chá ra làm sao cả. Ờ cậu đừng có để bụng nhé. Thứ tha rồi tôi sẽ thu xếp đâu vào đấy cả yên chí. Phượng cũng khổ sở chen vào. Ba em nói gì, kệ ba em, miễn là em với mẹ bằng lòng là được rồi. Trực giận hơn, chui vào taxi, ngồi một lúc rồi lại mở cửa bước ra gã bảo Phượng. Sáng mai em cứ đến xin nghiệp. Rồi anh lại đón. Anh chứ. Sao không gặp chiều nay? À, em muốn giải quyết cho nó xong càng sớm càng tốt. Trực lắc đầu. Tối nay nhà bà chị có mở tiệc mời hàng xóm anh phải nha. Tôi thì sáng mai vậy, nhưng mà anh đến sớm một tí nhé. Độ hơn 8 giờ là em có mặt rồi đó, nhé. Lúc trẻ con hàng xóm bu quanh tranh lấn giành nhau để được đến gần chiêm ngưỡng tác phong của Trực. Ba mẹ Phượng luôn miệng xua đuổi để Trực và Phượng không bị quấy rầy. Trực phải chui hẳn vào trong xe và dục tài xế phóng đi Mẹ Phượng đứng nhìn theo Mãi đến lúc xe ra hẳn ngoài đường lớn Bà mới lôi Phượng vô nhà để bắt đầu cuộc đại chiến với ông chồng to đầu mà dại Ngồi trong xe Trực buồn dầu lấy thuốc ra hút Người tài xế quay lại hỏi Đi đâu thưa ông? Trực sẵn rộng Đi đâu thì đi Tài xế không dám hỏi nữa Cho xe chạy chậm về hướng Gia Định Từ sáng đến giờ lần đầu tiên ông nhìn thấy nét ê chề hiện ra rất rõ trên khuôn mặt trực. Ông vén tay áo nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 3 giờ. Theo chương trình chiều nay 6 giờ ông mới phải đưa trực về nhà, còn đến 3 tiếng nữa, không lẽ cứ chạy vòng vòng cho tốn xăng, ông dè dặt đề nghị. Trời nóng quá, tôi đưa ông đi tắm hơi một cái cho khỏe. Trực tạm nguôi cơn giận, háo hức hỏi. Có chỗ nào đặc biệt không? Tài xế biết mình vừa gãi đúng chỗ ngứa của khách, hăm hở cắt nghĩa. "Giả có chứ, chỗ này của tư nhân, phải quen họ mới mở cửa cho vào. Ông về mấy hôm rồi chắc ông cũng biết rồi. Dịch vụ sông hơi và xoa so bóp nhà nước quy định chỉ có các công ty du lịch và các câu lạc bộ thể thao mới mới mới được phép mở thôi, nhưng mà mấy chỗ đó bết lắm, tư nhân mở lậu mới ngon. Tới đường tới đó mắc tiền một chút nhưng mà đã lắm." Trực buộc miệng Tiền bạc nhằm nhỏ gì. Tài xế tăng tốc độ, ông khoan khoái nghĩ đến những giây phút giải trí sắp tới mà chắc chắn chực sẽ rộng lượng cho ông dự phần miễn phí, vừa được hưởng thụ vừa khỏi phải lái xe, trực dặn. Nhưng mà ông nhớ là làm gì thì làm, 6 giờ tôi phải có mặt ở nhà đấy. Cùng với câu nói đó, gã sực nhớ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net